Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngồi im đi, nói xong sẽ để cho con đi tìm Nhung Ngọc. Phong Long Sinh cũng hiểu được tâm tư của con trai, nhưng sự việc lần này đã liên lị đến cả nó rồi. Tuy có vài chuyện nó không hiểu, nhưng ông cảm thấy vẫn nên nói cho nó biết thì sẽ tốt hơn. Con biết rồi. Xoay tới xoay lùi một hồi, anh mới ngoan ngoãn ngồi im không động đậy nữa. Anh liền mờ to hai mắt mà nhìn bọn họ, hy vọng mọi người có thể nhanh chóng nói đi. Chẳng nghĩ hẳn các con đã xem tin tức mấy ngày nay trên TV rồi. Nhìn anh ngồi xong, phòng lòng sinh mới bắt đầu nói đến chuyện chính. Mọi người đồng loạt gật đầu. Mấy ngày qua báo chí ồn ảo như thế, bọn họ không muốn quan tâm cũng là rất có đi. Mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Thực ra, ông đã lờ mờ đoán ra được ai gây ra chuyện này rồi. song vẫn còn một vài điểm khiến cho mọi người cần phải bàn bạc. Cháu xin nói trước ạ. Nadia giơ tay nói. Nếu cháu đã đến thay mặt Ngọc Nhi Thì để cho nó trước đi Nói đi Phong Long Sinh cũng không để ý xem ai nói trước Chỉ cần cuối cùng có thể tìm ra phương thức giải quyết là được Ngọc Nhi nói Bài báo hôm nay đang về Cô liếc nhìn Phong vũ vọng một cái Thay anh ngồi ở trên ghế Nghịch ngón tay của mình đến mức vui vẻ Cô liền không nhịn được cười Về chuyện Phong vũ vọng cùng với đám cưới Nếu như người đoán không nhầm Thì hẳn là do Mai nói ra Cô thật sự là không ngờ mai lại làm ra chuyện này Mai ư Đố vũ vọng không hề có ấn tượng về cái tên này Một người xa lại như vậy Làm sao để nói lung tung với báo chí chứ Nalia rất nhìn anh ta một cái rồi nói Là người lần trước đến cùng với tôi Sau đó bị Ngọc Nhi đuổi ra bên ngoài Người ta thường nói phụ nữ là ngực to não nhỏ Cô nhìn ngực của anh ta cũng chẳng to Cũng chẳng phải là phụ nữ Vì sao không có đầu óc như vậy Chuyện mới qua chưa lâu mà anh ta lại chẳng có một chút ấn tượng gì cả. Là cô đang nói đến người Mỹ, thích Nhung Ngọc đó sao? Anh nhớ ra rồi, lúc ấy anh vẫn còn lo lắng. Phong vũ vọng vì gặp phải một tình địch mạnh, nhưng hiện tại xem ra là không cần phải lo lắng nữa rồi. Vậy chuyện mấy ngày hôm trước thì sao? Phong Long sinh cho rằng một người ngoài không thể hiểu rõ như vậy. Xong cũng thật là trùng hợp, anh ta lại xuất hiện đúng lúc tin tức của nhà họ Phong mới được tung ra. Nania lắc đầu. Chuyện mấy hôm trước báo chí đăng cô hoàn toàn không biết. Còn nghĩ mấy tiền đó là do người phụ nữ kia tung ra. Nhậm ngã hành hung dữ nói. Người đàn bà kia là kẻ vô lại nhất. Anh đã từng gặp trước đến nay. Năm đó cha nuôi đối với bà ta có chút nghiêm khắc. Nhưng bà ta vẫn không biết thức tình. Cũng không biết nghĩ xem là mình đã gây ra chuyện gì. Bây giờ lại còn có kiểu mặt mũi mặt đi đòi kêu an. Ông gật đầu tỏ về đã hiểu. Có phải là hai người đó chọn qua đúng thời điểm hay không? Chẳng lẽ hai người đó đã hợp tác với nhau? Bạch Giật Phong nêu ra nghi ngờ. Không thể nào. Mai cũng giống như tôi lần đầu tiên đến Đài Loan. Ở đây ngoại trưởng Ngọc Nhi thì anh ta không hề biết ai cả. Naria phản đối đầu tiên. Nhưng mà tin tức của bọn họ tôn ra gần như là cùng một thời gian. Cô không cảm thấy quá là trùng hợp hay không? Mạnh Trít cũng nghi ngờ hai người đó hợp tác với nhau. Xong nếu đúng như lời của Naria nói. Mai cũng là lần đầu tiên đến Đài Loan Thì làm sao lại quen biết với người phụ nữ kia chứ Đúng là trùng hợp Naria có muốn phủ nhận cũng là khó Có đúng là hai người kia Chưa từng gặp nhau hay không Đồ vũ hỏi lại Nếu là quen biết thì dễ dàng rồi Naria kiên định lắc đầu Tôi chắc chắn là không phải Mai là người Mỹ chính gốc Đây là lần đầu tiên anh ta đến Đài Loan Thậm chí có thể nói là lần đầu tiên Đặt chân đến Phương Đông Anh ta chắc chắn không thể biết được người phụ nữ gì đó. Vậy thì đúng là kỳ lạ. Bạch Giật Phong khó hiểu nói. Nhầm ngã hành liếc nhìn đứa em trai vẫn đang chăm chú nghịch ngón tay của mình. Vậy thì người phụ nữ kia đang ở đâu chứ? Điểm này cũng rất là kỳ lạ. Mạnh thiết tiếp lời. Anh đã phái hơn ba 30 người đi điều tra chỗ ở của bà ta. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Nếu không phải do bà ta trốn quá kỹ, thì hẳn là có người đang che giấu bà ta. Anh đã phái người đi điều tra. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì Còn nữa Chúng ta nên xử lý như thế nào về đám báo chí kia đây Bạch giật phòng lo lắng những tin tức này Sẽ ảnh hưởng thấu đến phong thị Nếu bọn họ không ra mặt Thì chẳng những phong thị sẽ bị ảnh hưởng Mà ngay cả cuộc sống của bọn họ cũng sẽ bị xáo trột Nếu không thì chúng ta mở một cuộc họp báo đi Phòng lòng xin cảm thấy như vậy Có lẽ sẽ tốt hơn Có thể cắt đứt mọi suy đoán lung tung Của mọi người ngoài phong thị Chà nuôi đã nghĩ nói, phải nói như thế nào chưa Mạnh chết cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng anh vẫn chưa biết phải nói như thế nào, nói cái gì với bọn họ cả. Dù sao để cha nuôi đứng ra thừa nhận toàn bộ mọi quá khứ, thì đúng là có một chút tàn nhẫn. Song nếu không thể thỏa mãn trí tò mò của ngoại giới, nghe chuyện hot nhất tại đọc